Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lở trên những ngọn cỏ hoang vừa chớm héo Đường và bên trong đã bị bọn chúng lấp lối hoàn toàn thi thoảng ở đâu đó lại có một vài con chim cú vọ bay xa Chúng thoát mình ra khỏi nơi cư ngủ Rồi lượn lờ trên bầu trời và kêu lên những tiếng kêu đầy khám khổ Kiểu vì ngơ mặt nhìn lên bầu trời đen kịp Như đang muốn chiêm nghiệm một điều gì đó Cô hít một hơi thật sâu, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào cõi hoang thăm thẳm kia, như để đánh thức sự quyết tâm của chính mình. Tiếng đàn kia thì vẫn không hề ngớt, nó vẫn lành lót bên tai, làm cho Vi càng thêm phần khúc mắc Cô làm cho bộ não của mình trở nên trông rộng. Vi dọa đèn, rồi cô nhẹ nhàng luồn lách qua những khóm cỏ hoang rậm rạp để tìm lối vào bên trong. Nhưng bước chân của kiểu vì đang di chuyển lặng lẽ. Trên khuôn viên của một gia tộc đã lụi tàn nhiều năm về trước Cô có thể cảm nhận được sự giàu sang phồn tỉnh trong quá khứ Của cái mảnh đất này Cô cũng khẽ thở dài như để nuối tiếc cho tất cả những thứ đã qua Nuối tiếc cho cái dinh cơ đổ số Quanh năm luôn phải hứng chịu cái cảnh lạnh lẽo hoang tàn này Xong hồi quanh coi luôn lại Cuối cùng kiểu vì cũng đặt trần Lên một mảnh sân được tôn cao và rộng lớn Dưới mặt sân ở lánh địa Của những đám rêu phong dày đặc Đang bám thành tận thành lớp Nhìn xung quanh Vì thấy cây cối trong vườn Úm um tùm đang đứng yên một chỗ nhưng hạt mưa đêm xuyên thẳng không trung Im ắng Đang bắt đầu giả dích xuất hiện Làm cho cô thấy hơi trột giả Giơ bàn tay ra Như để cảm nhận rõ ràng hơn Vì thầm buông một câu hỏi Vô cùng lạng lóng Trời, lại mưa ư Hiện ra, trước ánh đèn pin trên tay Vi Là một ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ Trông rất bè thế và đồ sổ Nhìn bè ngoài thì nó là cũ kỳ lắm rồi Nhưng dường như sự trang nghiêm thì không hề mất đi Cho dù nó phải trải qua bao nhiêu năm tháng Hứng chịu bão rông cô quạnh Có ai ở trong nhà không? Kiều Vi cất tiếng hỏi Nhưng chẳng có ai trả lời Xung quanh cô Bốn bè im lềm vắng lặng Tiếng đàn thì đã ngưng bạc Từ lúc nào không còn vắng lên nữa Vì khẽ tiến bước chân Đến gần ngôi nhà hơn Thì bất chợt Tiếng đàn đó lại vắng lên Khiến cho cô thấy giật mình Rõi thẳng đèn vào phía trong Cô chỉ thấy cánh cửa Vẫn sừng sững im lềm Đang đóng chặt Vì lại có tiếng hỏi lớn Giọng cô có vẻ hơi thiếu tự tin Xin lỗi Xin lỗi Có, có ai ở trong đó không vậy? Vẫn không hề có tiếng ai đáp lại Ngoài tiếng gió trời như đang dần thổi mạnh lên Cùng những giòn mưa phồn mỗi lúc mà dày hơn Trông như thúc đẩy kiểu vi chấm dứt hẳn sự đắn đo của mình Cô liền bước thẳng tới bên hiên của ngôi nhà Không gian tĩnh mịch Vẫn đang phủ kín mọi thứ xung quanh Bốn bè không một tiếng động Ngoài những nhịp thầu kiểu vi như mỗi lúc một nhanh hơn đang ở trong nhà vậy. Bị lại vừa có tiếng hỏi thêm lần nữa, nhưng vẫn chẳng có tiếng ai trả lời. Khẽ hít hơi thật sâu, vị chậm chậm tiến lại gần phía cánh cửa chính. Lập loáng, ánh đèn chiếu rọi vào. Vị thấy rất ngạc nhiên, vị trên cánh cửa cao lớn này được chạm trổ rất nhiều hoa văn, vô cùng kỳ quái. Nhìn thẳng vào đó, vị không tránh khỏi dùng mình thắc mắc, cô thần đi Không ngờ ngôi nhà này Lại được trang trí những họa tiết kỳ dị đến như vậy Hàn gia chủ ngày xưa Phải là một người có tính cách cổ quái lạ thường tôi biết rằng Ngôi nhà này ở ngay sau nhà tiểu Vi Nhưng có bao giờ cô đặt chân vào nó đâu Cho dù là trong suy nghĩ Sở dĩ nơi này không bao giờ có người lai vãng tới Là vì thủa xa xưa Mọi người trong thôn làng vẫn thường hay đồn đại rằng Ai vào trong đó thì sẽ bị những hồn ma bắt giữ và không bao giờ có thể quay trở về được nữa. Đối với những cô cậu còn nhỏ tuổi tiếng lời nói đó sẽ là một phương pháp dăn đem vô cùng ngữ hiệu. Cộng thêm cảnh ưu ám, bốn bè bức tường cao bao phủ. Nên vì vậy suốt bao nhiêu năm qua chẳng có ai hứng thú với việc đặt chân vào cái nơi chết chắc này. Cho đến hôm nay, kiểu vi chỉ vì một lý do mơ hồ mà cô đã tìm vào thật đây liệu những lời đồn đại cũ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện